các bạn đang nghe tại đọc tôi cứ vừa nói xong đã nhanh tay đóng cửa lại cứ liền nhìn ra bên ngoài nhìn theo mấy vết đen tròn tròn nhỏ nhỏ đó rồi nhìn theo cứ ngẩng mặt lên rồi chỉ tay theo hướng đó môi của cô chợt nhấp nhấp lại rồi nói đây có phải là đường dẫn đến cuối thôn đại cát không vậy là có thể nó sẽ trốn ở trong cái hang động đó cứ vừa suýt tới đó thì chợt lạnh gạt tay Cô không nghĩ ra cách nào có thể bắt nó. Bà Hậu lại bị thương mất rồi, lại không thể trơ mắt ra nhìn nó đi hại người, mà không làm được gì. Nhưng mà nếu có con quả thối đó ở đây, cậu mày hỏi được nó cái gì? ấy vậy mà mới đây nó lại mất tầm mất tích. Cô thở dài một cái rồi thầm chửi. Ngày lúc quan trọng lại chẳng thấy đâu. Cô nhìn vào trong phòng, nếu cô không đi nhất định bà Hậu phải đi. Nhưng ngày lúc này bà ấy cần nghỉ ngơi Cô không thể để bà ấy đi được Vừa suy nghĩ tới đó Thì cô đã vội lắc đầu Hoài thục à làm gì đó có ích đi Cô vừa đi vừa suy nghĩ chợt trong đầu sáng lên một tia lửa Cô nói Cô liền liếc qua nhìn cái ao nước Cô không biết liệu rằng Bây giờ con dối đó còn ở đó hay không Bây giờ tìm ra nó có thể Ngăn kim nhã hay không Chưa biết kết quả như thế nào Cô liền chạy một mạch ra đó, nhìn cái ao nước xanh một màu của rêu. Cô chợt nhớ tới cái gương mặt của tiểu thư ân tình. Lại nhớ tới cái lúc nắp quan tài văng lên, gương mặt của cô ấy lại một lần nữa xuất hiện. Cô liền hít thở sơ một cái, quay lại đi hoài thục. Cô nghe giọng nói quen thuộc lại vang lên. Tiểu thư đần đồn của tôi ơi, tôi bảo cô quay lại. Cô không biết chẳng sao như thế nào cô chạy một mạch lại. Trần có một con quạ đậu lên vai của cô. Ngươi quay lại rồi sao? Tưởng ngươi chết mất xác đầu rồi chứ? Tôi á, nếu không tại cậu Cảnh Minh của cô, thì tôi đã có cơ hội hô phong hoán vũ rồi. Tại sao lại lôi cậu Cảnh Minh vào? Chuyện đó nói sau đi. Bây giờ thì mau lùi lại đi nhanh về hướng mặt trời chuẩn bị lặn kia máu lên. Còn con rối, bây giờ con rối hết tác dụng rồi. Người luyện ra cương thi đó đã tạo ra một con dối mới thay thế con này. Nhưng mà yêu khí và tinh khí sẽ bị yếu đi. Cho nên cô yên tâm. Sau khi tạo con dối thêm một lần nữa, người đó sẽ yếu. Cho nên con cương thi nó cũng yếu theo. Cô muốn bắt nó cũng dễ, nhưng mà... Khỏi những nhị gì, gì cả, mau lên thôi. Cô nhanh chân chạy về phía trước. Vừa chạy cô vừa nhìn qua hai bên đường. Thế ai cũng nhìn cho nên tóm lấy cổ của nó. Nhét thằng nó vào áo của mình rồi chạy thật nhanh Này con làm gì vậy Người ta nhìn ta kìa Người, người là nam nhân Một con quạ được mà thôi Người, người không có liêm sĩ Con quạ nói với cái giọng đầy ủy khuất Người cầm mồm đi đồ hèn nhát Chẳng phải người đã bỏ ta một mình Từ khi ta sang bên đây Vậy mà còn mở miệng ra nhở vả Người quên ta đã cứu người ra khỏi rừng? Tên quả đó nó đầu ra, cô chạy nhanh đến mức đầu của nó vẫy lên vẫy xuống, khiến cho nó không thể nói được chuyện. Nhưng nó đã giơ cánh, ràng ra cố định trong lớp áo kia rồi nói. Ta đã bảo là do cậu cảnh minh nhà cô rồi mà, ta và cậu ấy là mạng sung khắc đấy. Ta mà gần cậu ta thì sẽ bị yếu, ta không theo cô được. Nói bừa là do người chết nhát, tên quả hôi hám đầy ghẻ chết nhát. Đúng là ta rất tuấn tú. Sợ sau này khi mà nhìn thấy cô sẽ ngất dưới chân của ta mà thôi. Ta khinh nói ba hoa, cô... Người màu nghĩ cách giúp ta đi. Nếu ta chết sau này, người sẽ không còn cơ hội tìm lại thân xác tuấn tú của người đâu. Nó im lặng một hồi rồi nói, đúng là ngu ngốc, sau này tôi sẽ quay lại mê hoặc cô, giết cô bằng nụ cười tỏa nắng của tôi. Màu nghĩ cách đi. Cô liền quát lên một cái, chờ đứng lại và thở gấp tay dơ ra quệt mồ hôi rồi nhìn ngọn núi ở trước mắt. Chắc đến nơi trời sẽ dần xế chiều mất, nhưng phải nhanh lên, không hay trời lại tối. Hòa thiêu. Cứ vừa nghe hai chữ đó thì bỗng mặt mũi tái đi. Ngoài ra không có, mà hình như là có. Cho nó hút máu đến vỡ bụng đi. Vỡ vẫn mau nói đi, còn cách nào không? Nó liền nghiêm túc trả lời: không có cô im lặng một hồi rồi chân lê đi nặng nhọc cuối cùng vẫn là hòa thiêu cô suy nghĩ một lát rồi chạy nhanh về phía trước nghĩ cách đi nếu không ta sẽ quang cả người vào lửa mau lên qua đây một thời gian rèn luyện thế nào mà gớm vậy có nhưng không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện